Kho sách ngõi .com.vn kính chào quý thánh giả Trong chương 4 Cha tốt là tấm gương tốt cho con Chúng ta còn hai mẫu chuyện Đó là chính thân Và lý trí đương nhiên phải mạnh mẽ Nhằm giúp cho người cha tự tạo cho mình một tấm gương tốt Đồng thời giữ vững lập trường trong quá trình dạy con Kho sách ngõi .com.vn kính mời quý thính giả lắng nghe Chính thân Sự huyền uy của cha mẹ đến từ sức mạnh về nhân cách, từ đó tạo ra ảnh hưởng mạnh mẽ. Công tử từng viết kỳ thân chính bất lệnh di hành, kỳ thân bất chính tuy lệnh bất tùng. Câu nói này nghĩa là, nếu bạn thân nhân cách chuẩn mực không cần ra lệnh, người vẫn làm theo. Nếu bạn thân không đúng, thì có ra lệnh, cũng không ai theo. Do đó, thân giáo vô cùng quan trọng. Uy tín và sự ảnh hưởng uy tín của một cá nhân là sự thể hiện tổng hợp của nhiều yếu tố. Trong đó, quan trọng nhất là phẩm chất đạo đức, té phong công việc, qua đó thể hiện nhân cách của bản thân. Tết giả cho rằng hoàn toàn có thể vận dụng được điều này vào trong giáo dục gia đình. Sự nguyên uy của cha mẹ đến từ sức mạnh về nhân cách, từ đó tạo ra sự ảnh hưởng mạnh mẽ. Muốn làm cha mẹ đủ tiêu chuẩn, nếu chỉ dựa vào danh sân, cha... Mẹ thì không đủ, con cần phải có đủ tư cách, đạo đức làm người, để con cái tôn kính và phục tùng. Ảnh hưởng của nhân cách thể hiện qua sự ảnh hưởng về mặt đạo đức tốt đẹp, thế phong tốt, tôn kính người già, thành thật, giữ chữ vân vân Nhân cách của cha mẹ chính là nguồn sức mạnh lớn lao, hình thành nên phạm chất của con cái. Có câu, học cao vi sư, thân chính trì phạm, bản thân người thầy.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 cần xem xét lại bản thân mình. Người cha cần cố gắng hết sức đưa con tránh va chạm hoặc ít tiếp xúc với môi trường xấu. Còn bản thân cũng phải hết sức để trở thành người văn minh, lịch sự. Chương 5. Cha tốt là nguồn sức mạnh cho con Tự tin giúp trẻ thành tài Thường xuyên so sánh con với trẻ khác, thường xuyên nhắc tới các điểm yếu kém của con Đừng nói là giúp con tự tin, điều đó chỉ khiến trẻ con tự ti mà thôi Người cha phương Tây thường xuyên khích lệ con, nói với con rằng Con không thua kém đứa trẻ nào cả, rằng con là giỏi nhất Ngược lại hoàn toàn với người cha phương Đông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 Bạn còn nói với con rằng, thất bại là chuyện bình thường và hoàn toàn có thể bắt đầu lại. Như thế, trẻ sẽ nhanh chóng lấy lại tinh thần, hiểu rằng thất bại một lần không có nghĩ là thất bại mãi mãi. Khi thi vượt cấp lần đầu tiên, tiếng Anh được hơn 4 điểm, bé khóc lóc khổ sở. Tôi không trách con mà nói, con thay được như thế cũng đã là khá rồi. Hơn nữa, những câu nào con biết?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 Trên biển cát men mang Thì nhìn thấy một bình nước dở Kẻ bi hoang chép miệng Còn có nửa bình nước thôi Người lạc quan thì vui sướng Vẫn còn nửa bình Rốt cục Người bi hoang vĩnh viễn ở lại nơi hoang mạc Còn người lạc quan Thì từng bước thoát ra khỏi đó Đối mặt với cùng một tình huống Nhân thái độ khác nhau Sẽ đưa tới các kết quả khác nhau Người bi quan mãi chỉ nhìn thấy Sự thất vọng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 cũng tìm thấy cơ hội. con người bi quan, trong từng cơ hội, luôn nhìn thấy khó khăn. Lời bàn của tác giả, một nhỏ, đang có cách thức tư duy lạc quan. Có những đứa trẻ nhút nhát, sợ người lạ, sợ chốn năm người, ít tiếp xúc, trò chuyện. Có những đứa trẻ không tự tin, luôn cho rằng mình thua kém bè bạn. Những đứa trẻ đó, khi trưởng thành, thường là người bi quan. Ngược lại,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 để con tự làm các việc của bản thân. Nếu vì quá yêu con mà bao bọc tóc cả, thì tất yếu con sẽ trở thành kẻ yếu đuối, nhu nhược, không biết làm gì. Ví dụ như con ả, nếu không quá đau, có thể khích lệ con đứng dậy, không nên vội chạy tới nâng nở. Con muốn đồ chơi, nên khuyến khích con tự lấy, quần áo tự mặc, không nên cơm bưng nước rốt toàn nơi. Chúng ta nên để con tiến lên phía trước,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 Vẫn phải đợi cha mẹ xin việc cho. Làm việc gì cũng lững lự, do dự, không còn hiếm gặp. Theo nghiên cứu, những người không có tính cách quyết đoán phần lớn là do hình thành ở lứa tuổi nhi đồng, hoặc là do chịu ảnh hưởng của môi trường xung quanh. Cha mẹ, đặc biệt là cha, cần thể hiện rõ sự quyết đoán của mình. Những gì con xin mà không hợp lý thì dứt khoát không đồng ý. Nhưng phải nói rõ cho con biết. Bố thuận như cha mẹ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 Cha mẹ còn có nhiều khách vận dụng, dạy con hét nhau để giúp con dần xây dựng được tính đặc lập, tính quyết đoán. Khoan Dung khiến trẻ đáng yêu hơn Khoan Dung con những là một mị đất của con người mà còn là minh trí, là cánh cửa thần thông gắn kết con người với nhau Khoan Dung tựa như ánh mặt trời trong ngày mùa đông khiến băng tuyết tan chảy, chóng như không khí ấm áp, hóa giải được mâu thuẫn xung đột Người có tấm lòng Khoan Dung càng được nhiều người nể trọng, bến yêu Khoan Dung giúp tâm hồn bè được yên tĩnh, thư thái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 là kết tinh của những tu dưỡng và tích tức của một người là phương thuốc để có được cuộc sống hạnh phúc khoa dung không những là một mỹ đất của con người mà còn là Minh trí là cánh ngử thần thông gắn kết con người với nhau hai nhỏ khoan dung có thể mở đường cho chính mình nhiều khi có những người phạm phải lỗi lầm nhỏ nhưng vì ngày thường đối với người khác cố chấp hẹp hòi,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 Khoa sách nói.com.vn chân thành cảm ơn sự lắng nghe của quý thính giả. Những nội dung tiếp theo của chương 5, Cha tốt là nguồn sức mạnh cho con, sẽ được tiếp tục thể hiện trong phần sau. Mời quý thính giả lắng nghe.